Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chú Tạm giờ cũng chuẩn bị tối rồi Chỗ này không có nhà trọ đâu Nghe giọng hai người là giọng phương khác đúng không? Cải cường ghé cười Vợ chồng tôi đúng thực không phải người ở đấy Nếu hai vị đã có lời mời chúng tôi không khách sáo nữa Xin chú Tạm đêm nay Người mẹ buồn mừng Được được, chúng ta về thôi Hôm nay phải ăn mừng vì có khách quý Vợ chồng cậu công nhận đẹp đuôi thật Sau này con của hai người chắc chắn cũng là một kỳ tài Rất nhanh sau đó Họ dẫn hai người về tới nhà Khu này làng trải giáp với biển Ở đây người ta sinh sống bằng nghề đánh trải lưới Khải Cương em thích quá Em thích chỗ này Hay mình dừng chân ở đây một thời gian đi Khải cường âu hiếm nhìn cô Ý em là ý trời Em muốn gì tôi cũng chiều em hết Phía sau người vợ đang nguyết ông chọc. Ông thấy chưa, cậu ấy đẹp trai lại chiều vợ nữa. Đâu có cục mình như ông. Vừa mới, họ đãi khách rất nhiều món đồ hải sản. Cua, ốc, tôm cá, món nào cũng tươi ngon. cả tình lần đầu được ăn những món này tận biển nên vô cùng hào hứng. Họ trò chuyện mãi tới đêm khuya. Khi ai cũng giữ mắt họ mới tàn cuộc. Người phụ nữ kia dẫn hai người vào gian phòng trong rồi sẵn sỏ Vợ chồng cậu chịu khó ngủ đêm nay tại gian này Nhớ chốt cửa cẩn thận Chúc đêm hai người sẽ sinh quý tử nghe đầu ai mà lên núi này cầu nguyện đều sinh con trai hết cả thầy Khải Cường thì cười vui vẻ còn khả tình từ đó mặt tía tai ngựa ngục Bà vui vẻ cuối chào rồi rời khỏi Khải cường mau chóng chốt vội cửa Lúc ấy cậu từ từ tiến lại giường Mỉm cười tinh quái Giờ tới việc của vợ chồng mình Sao em mới có mấy ngày Thiếu với em mà tôi không chịu nổi nữa Cậu vừa nói vừa bế thốc vợ Khả tỉnh mặt vẫn đỏ bừng Không dám ngần đầu tim đập loạn sản Khải cường không nhìn được nói nhỏ Ngơm mềm cười như là lần đầu Của vợ chồng mình không bằng Chẳng phải đêm nào em cũng bắt tôi làm cho bằng được, không chịu em lại lăn ra rỗi còn gì. Cậu đặt ngay ngắn cô lên giường khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi, khẽ thị thầm. điểm này nhất định sẽ có còn đây nha, tôi không chờ đợi được nữa rồi. Trường 44 Cải cường nhà nhàng, cải tưởng cô gào. Dường như cô ấy cũng đang rất hồi hộp Tay chân Long ngóng Tim đập loạn xạ Vậy là sau bao nhiêu ngày mòn mỏi Cậu ấy cũng đã chờ được tí ngày Cô trở thành người phụ nữ của mình đúng nghĩa Khải cường chăm chú nhìn cơ thể của người kia Giọng tràn đầy xúc động Cảm ơn em Đời này có em là niềm hạnh phúc nhất của tôi Nhất định tôi sẽ là một người chồng tốt Người cha tốt Khải Bình bất quan bảng nhưng nhìn thấy Khải Cường đối sự ân cận chu đáo, lại hiểu tường tận mình, nên cô đánh tạc lưỡi nhằm mặt cho qua. Đúng giờ phút quan trọng như thế Khải Cường bỗng thấy lồng ngực đau nhói, như có đang bóp nghẹt. Cậu gục ngay xuống giường mặt mày tái mét. Khải Bình mặc lại quần áo lo lắng nhìn sang người bên cạnh. "Khải Cường, sao vậy? Cậu đau ở đâu?" Khải Cường vẫn đang ôm ngực Mồ hôi vã ra ướt đẫm cả chiếc áo đặt mặt Cố gắng lắm mới ra tiếng Em ôm tôi đi Tôi tự nhiên bị tương ngực quá Chán thật lại làm em hụt hẫng rồi Khải Cường nằm sát ngay bên cạnh Quảng tay sang người đối diện cười ngượng Cơm không ăn gạo còn đó cậu lo cái gì Khải Cường dù đang đau đớn nhưng cũng không nhịn được cười Em càng ngày càng bảo dạng rồi đấy. Em có nhớ đêm đầu tiên của em với tôi không? Lúc đầu thì khép nép sợ sệt nhưng... cả tình trởn mắt hỏi lại. Khúc sâu làm sao? Vừa nói từ đó, cơn đau lại ập tới như với ngàn mũi dao đang chích thẳng vào da thịt. Khải cường co quáp người không còn sức mà trả lời được nữa. Nhìn điều bộ thê thảm của gậu ấy làm cô càng lúc càng lo sợ. Cả đêm trăn chọc không sao yên giấc lâu lâu lại với chờ mình sợ tay linh chán xem cậu ấy có bị sốt hay không mãi gần sáng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện